Bách luyện thành tiên. huyến Vũ. Chương 3497 biến à tùy tâm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Điền Tiểu Kiếm nghe được lại như lọt vào trong xương mù, một đoạn này, trong lời nói không biết bao hàm lấy bao nhiêu chai dấu, hắn tuy nhiên trong nội tâm cũng có chút tò mò, nhưng những chuyện này dù sao cùng. hắn không có có quan hệ gì, việc cấp bách là chạy nhanh ly khai tại Đây cho nên cũng không có thời gian tinh tế dò xét nghe tiếp. Yêu. Hiển thuần cử. Huống chi cho dù hỏi đối phương cũng không nhất định chịu nói. Đừng nhìn hắn cùng với ma tộc đại thống lính ở chung không tệ. Nhưng. Cuối cùng bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Đối mặt nguy cơ. Không khó đồng tâm hiệp lực. Nhưng muốn bọn hắn lẫn nhau thổ lộ tình. Cảm tắc thì hoàn toàn không có cái kia khả năng tính. Đạo lý kia, điện tiểu kiếm tâm lý nắm chắc, cho nên không nên hỏi, hắn. Một câu cũng sẽ không nhiều đề. Nghĩa phụ, ngươi tự nói nói, lần này chúng ta đối mặt thiên ma kiếm. Là cái gì? Thiên ma kiếm tự nhiên cũng là thập đại ma khí một trong, hơn nữa. Người sử dụng nó, mặc dù tại thiên ngoại ma quân ở bên trong cũng. Tiếng tâm lừng lấy, năm đó xâm nhập linh giới vực ngoại thiên ma, nghe. Nói số lượng cũng là rất nhiều, linh giới cuối cùng tuy nhiên đưa bọn. Chúng diệt trừ, nhưng tổn thất cũng không phải chuyện đùa, mà thiên ma. Kiếm người sử dụng ở đằng kia chút ít vực ngoài thiên ma ở bên trong. Cũng có thể nói số một số hai cường giả. Ma tộc đại thống lính mang. Trên mặt ngưng trọng chi sắc, hiển nhiên địch nhân như vậy, là hắn. Cũng không dám có mảy may coi thường chi tấm. À, nàng kia tên gì, nghĩa phổ có thể hiểu được. Nghe đối phương nói như vậy, điện tiểu kiếm trên mặt cũng lộ ra chú ý. Chi sắc. Ta tuy nhiên chưa từng cùng nàng giao thủ qua, nhưng nàng này danh. Khí thật lớn cũng là có nghe nói, giống như... Giống như gọi vân trung Tiên tử. Đúng tựu là vân trung tiên tử đúng vậy. Đáng tiếc những lời này, lâm hiên là chưa từng dự biết. Húng chi cho dù có thể nghe được cũng chỉ hội tăng thêm càng nhiều. Nữa nghi hoạt. Tần nhiên. Thật là nàng sao? Từ lúc tại phiêu vân cốc thời điểm nàng tựu xông ra cách này danh hào. Rồi. Khi đó nàng thậm chí chưa trúc cơ cùng tứ lướt linh giới vực ngoại. Thiên ma quả thực liên lụy không đến cùng một chỗ. Mặc cho ai cũng sẽ không có như thế phong phú sức tưởng tượng. Như vậy đây hết thảy đến tột cùng là trùng hợp, hay vẫn là tối tâm? Trong đều có thiên ý. Chỉ sợ không có người tin tưởng. Ít nhất giờ phút này, Lâm Hiên lại như lọt vào trong xương mù. Ngươi đã còn nhớ rõ ta, vì sao làm như vậy? Lâm Hiên thanh âm, chút. Nào gần sóng cũng không, nhưng nội tâm của hắn, nhưng lại tuyệt không. Bình tĩnh. Cố nhân gặp nhau, dùng phương thức như vậy quả thực làm cho người. Không thoải mái vô cùng. Vì sao? Tần nhiên nở nộ cười đương ta tìm về trí nhớ một khắc tựu đã trú. Định phải làm như vậy. Bất quá hội đem lâm đảo Hữu liên lụy vào đến. Ngược lại là một cách ngoài ý muốn. Ta cũng không nghĩ tới. Lần này bố. Cục hội đem ngươi cũng dẫn tới thập vạn đại sơn ở bên trong. Bố cục. Đúng vậy. Lâm đảo Hữu không biết là tại đây không gian có chút đặc. Thù. Đặc thù, ngươi nói là tỏa độ không gian sao. Bình tâm mà nói, Lâm Hiên cũng không có cảm giác được không ổn. Nhưng đối phương đã làm như vậy, vậy thì tuyệt không khó suy đoán. Lâm Huyên thông minh quả nhiên chưa từng biến qua cùng ngươi nói. Chuyện cũng muốn bớt việc nhi rất nhiều, như vậy đi cố nhân gặp lại. Thiếp thân cũng không muốn cùng hai vị náo đến xung đột vũ trang trình độ, như các ngươi có một việc theo ta, chúng ta tựu dừng tay như thế. nào? Tần Nhiên hơi suy nghĩ một chút, như thế như vậy mở miệng. Ngươi nói. Lâm Hiên trong nội tâm hiếu kỳ, đối phương đến tột cùng tại đánh cái gì chủ ý. Tần Nhiên mạch suy nghĩ rõ ràng, ý thức cũng rõ ràng cho thấy thanh tình địa, bộ dáng của nàng quả thực không giống bị cái gì đoạt xá. Chiếm cứ thân hình, như vậy khôi phục trí nhớ Lại có như thế nào che? giấu? chẳng lẽ lại nàng này còn cùng Nguyệt Nhi gém phản phất là đại nhân? Vật nào đầu thai chuyển thế? Tuy nhiên giờ phút này tình thế nguy cơ, nhưng Lâm Hiên sẽ không để ý. Nhiều nghe nàng nói lên vài câu. Hắn muốn muốn biết rõ ràng đáp án. Hắn cùng với tần nhiên tầm đó đến cùng có một ít cắt không bỏ được. Tình ý, mặc dù mông lung, nhưng là chân thật địa, nếu không, Lâm Hiên... Chỗ nào quản cái gì mọi việc, khẳng định xuất thủ trước, nghĩ biện. Pháp đem đối phương đắc diệt đi. Tần nhiên nghe xong trên mặt lộ ra thỏa mãn chi sắc. Cũng không nhiều lời, ngọc thủ phất một cái, một cái bình ngọc bay vút. Mà ra, vẹp ra nắp bình, đổ ra hai hạt đen nhánh tỏa sáng viên đan. Dược, cách này. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, dùng hắn kiến thức uyên bác cũng nhìn. Không ra cái này linh dược lai lịch xuất xứ. dơ tựa hồ nhìn ra hai người kinh nghi tần nhiên mỉm cười thanh âm. Chuyện vào trong lỗ tai lâm huyên, ngươi không cần nhiều lòng đăng. Ý, cái này hai hạt thiên ma đan chính là bổn tộc thánh vật, ăn vào về. Sau, hai vị có thể trở thành vực ngoại thiên ma, nhưng cái này không. Giống với đoạt xá, hai vị trí nhớ, tính cách cũng sẽ không có bất kỳ. Cái biến Cái gì, ngươi là vực ngoại thiên ma. Cứ việc trong nội tâm đã có một điểm suy đoán, nhưng nghe đối phương. Chính miệng thẳng thắn thành khẩn, chỗ mang đến trùng kích, hãy để cho. Lâm Hiên thốt nhiên biến sắc. Không tệ. Tần nhiên nhẹ gật đầu, sau đó hướng về Lâm Hiên đưa tay ra như thế. Nào, hai vị có thể cùng ta cùng một chỗ sao, chúng ta hay vẫn là bằng. Hấu tốt nhất. Nàng nhàn nhạt mà cười cười. Khí chất cao nhã tuyệt tục, phảng phất cẩu thiên tiên tử hàng lâm đã đến nơi này, nói là thiên ma quả thực, lại để cho người khó có thể tin đến cực điểm. Không có ý tứ, Lâm Mỗ có thể không ý làm cái gì vượt ngoài thiên ma. Khiếp sợ qua đi, Lâm Hiên trên mặt khôi phục bình tĩnh chi sắc. Về phần Nguyệt Nhi cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng đứng tại Lâm Hiên bên cạnh thân. Thiếu gia quyết định tựu là lựa chọn của nàng sao? Tần nhiên thở dài, Ngọc Thủ nâng lên sửa sang bên tóc mai sợi tóc. Cái kia thật sự là rất tiếc nuối. Đát Lâm Huyên cử tuyệt tiểu muội hảo. Ý, vậy ngươi tự cùng với khác tiến vào thập vạn đại sơn tu sĩ cùng. Một chỗ xuống địa ngục. Lời còn chưa dứt, nàng này mái tóc đột nhiên bay múa như trước mỹ làm. Cho người khác đẹp mắt, nhưng một cố làm cho người kinh hãi sát khí. Lại do thân thể của nàng mặt ngoài tỏ khắp mà ra. Cơ hội là chút nào dấu hiệu cũng không. Vô số huyết quang cũng do trong cơ thể của nàng kích sắc. Số lượng nhiều làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối hơn nữa mỗi. Một đảo huyết quang uy lực đều là như vậy không phải chuyện đùa. Như vậy thế công nói có thể miêu sát một gã độ kiếp cấp bập tu tiên. Giả cũng không có sai. Nhưng Lâm Hiên lại như là sớm có chuẩn bị tựa như. Tay áo run lên cửa cung tu du kiếm hàn mang đại tố. Hướng về phía. Trước ngay đón rồi. Nguyệt Nhi cũng không có nhàn dối. Ngọc Thủ Cuốn, huyền âm hộp báo tại lòng bàn tay của nàng trong hiển. hiện, hiện vầng sáng lưu chuyển biến hóa ra một thanh đoàn kiếm. Sau đó Nguyệt Nhi đem hắn tế ra. Đoàn kiếm linh quang chợt hiện. Một hóa thành ba, ba hóa thành chín. Trong khoảng khắc tự biến hóa ra hàng trăm hàng ngàn bảo kiếm. Tiên thiên linh bảo có cái gì được. Nguyệt nhi huyền âm hộp báo thí. Nhưng mà tiên phủ kỳ chân kia mà. uy lực tự không cần để. Mấu chốt là có thể vận chuyển như ý. Muốn biến ảo ra cái gì vũ khí. Là có thể biến hóa ra cái gì vũ khí. Công kích phòng ngự tùy tâm chỗ du. Điểm này là lâm hiên cửa cung. Tu du kiếm đều theo không kịp. Hơn nữa, huyền âm hộp báo biến hóa đi ra bảo vật tuyệt đối không chỉ là rất giống uy lực, cũng là không như bình thường, cũng không biết là cố ý hay vẫn là trùng hợp, nguyệt nhi giờ phút này chỗ huyến hóa ra. Đến tiên kiếm, ngoại trừ hơi chút đoạn đi một tí, hình dạng kiểu dáng, đều cùng cổ cung tu du kiếm kém phản phất, hơn nữa cũng có được chín loại thuộc tính bảo vật.